Yêu thi đứng tại chỗ như bị lăn trị trên người rậm rạp đều là vết thương khắp nơi đều là dấu vết cháy đen sau khi bị sét đánh Thi khí ở trên người cũng đã gần như không còn tồn tại nhưng mà vết thương trên người của gã vẫn đang không ngừng mập máy, khép lại khí tức đang kéo lên từng chút một yêu thi đã phát ra tiếng rít dài hít mạnh vào một hơi sau tiếng rống từ bốn phía huy hoàng cung dưới những cái bộ bi kia trào ra vô số thi khí ung ung tràn vào thân thể của gã. Chỉ trong một nháy mắt, toàn bộ vết thương trên người của gã liền hoàn toàn khép lại, khí tức một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Trong chuông đạo, mọi người lộ vẻ tuyệt vọng. Cường giả cảnh giới thứ 9 chẳng lẽ thật sự là cường đại như thế sao? Chỉ là thi thể của gã sau khi chết, bọn họ không cách nào mà chiến thắng. Yêu thị khôi phục đến đỉnh phong, Dùng con mắt màu đó, nhìn trầm chầm, chầm lý mộ, điềm viên nói. Ta cảm giác được, một tờ thiên thư đó của bổn hoàng ở trên người của người. Nhân loại tham lam, bổn hoàng sẽ giết người đầu tiên. Gã nhìn trầm chầm, chầm lý mộ, đang muốn bước ra một bước, thân thể bỗng dừng lại. Giờ khắc này, gã bỗng có một loại cảm giác, lòng tóc dựng cả lên, giống như tận thế sắp xảy ra. Đây là một loại dự cảm, đối với gã, loại cường giả cảnh giới này mà nói, Dự cảm trên trình độ rất lớn Đại biểu cho biết trước Nguồn gốc loại cảm giác này Đến từ chính nhân loại kia Rất hiển nhiên Nếu mà gã tiếp tục ra tay đối với nhân loại đó Liên sẽ xảy ra cái chuyện rất đáng sợ Yêu thi bấm ngón tay tính toán Dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt Cái loại cảm giác đại nạn đến nơi này Khiến chú gã nhìn không được Lui về phía sau một bước Lúc này trong thân thể của gã Một thanh nằm hét lớn Ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao Mau đuổi giết hắn đi Nuốt hồn phách máu thịt của hắn Đây là hắn trả giá trộm thiên thư Xâm phạm nguy nghiêm kêu hoàng Lúc này có một âm thanh khác Trầm giọng nói Ngươi chính là ngươi Không phải là bạch đế Cũng không phải bất luận kẻ nào Dân theo bản tâm của ngươi Đừng có trở thành con rối của người khác Giết hắn Làm chính mình đi Giết hắn đi Hai âm thanh đồng thời quanh quẩn trong đầu của hắn Bạch đế yêu thi ôm đầu hét lớn, im miệng, im miệng hết đi. Nhìn bạch đế yêu thi ôm đầu lại bắt đầu lẩm bẩm, khí tức trên người lúc cao lúc thấp, lý mộ lặng lẽ thu hồi thủ thế. Đây giống là con bài chưa là của hắn, bây giờ xem ra không nhất định có thể dùng tới. Lý mộ bình tĩnh nhìn yêu thi đang dãy dụa, rất là hiển nhiên giờ phút này trong cơ thể của nó ít nhất có hai ý thức đang tranh đoạt chủ quyền thân thể. Dưới tình huống bình thường, đây là biểu hiện bình thường khi gặp phải tâm ma. Có một bộ phận tâm ma sẽ ở trong đầu, sinh ra ý thức thứ hai, hoặc là càng nhiều hơn cũng chính là nhân cách phân liệt. Tính cách bản thể quyết định bởi ý thức nào khống chế thân thể. Nếu bị ý thức tà ác khống chế, tu hành giả sẽ trở thành một cổ mái giết chóc. Bị tâm ma khác khống chế, tính cách cũng sẽ thay đổi to lớn. Đối với yêu thi này mà nói, nếu ý thức kiên trì của hắn là Bạch Đế thắng lợi, như vậy từ nay về sau, hắn chính là Bạch Đế. Nếu một ý thức khác thắng lợi, về sau, hắn chính là một yêu thi bình thường. Tuy không có còn ký ức cùng năng lực của Bạch Đế, nhưng nó sẽ có thi sinh của mình. Tất cả thế giới này, đối với nó mà nói, đều sẽ là mọi thứ mới lạ. Lý mộ nhìn yêu thi thống khổ, lận tiện nói, Ngươi vừa rồi mới tới cái thế giới này, Chẳng lẽ người không muốn dùng đôi mắt của mình đi thăm dò tất cả thế giới này sao? Bạch đế chỉ là một đồ cổ 3.000 năm trước, thế giới này đã không phải là thế giới của hắn biết đến. Làm mình hay là làm người khác, người rốt cuộc chọn lựa cái nào? Dưới pháp lực thêm vào, thanh nằm quán không ngừng quanh quẩn trong động phủ, yêu thi ôm đầu, trong miệng cầm nhẹ. Ta là bạch đế, ta không phải là bạch đế, mà ta là bạch đế. Không không, không phải bạch đế Thuyền đã không phải là chiếc thuyền kia Ta không phải là bạch đế Chết tiệt, từ cơ thể của ta Cút ra ngoài Gã ngửa mặt lên trời Hét to lên một tiếng Thi khí trên người đột nhiên bùng nổ Một quần sáng đã bị gã mạnh mẽ Từ trong cơ thể bước ra ngoài Sau khi quần sáng rời cơ thể Yêu thi bỗng nhiên an tĩnh lại Trong mắt của gã hiện ra Một nỗi mê man lẫm bẩm Ta, ta là ai Rất nhanh, một tia mê mang đó liền dần dần lui đi. Hắn không có ký ức của bạch đế nữa. Nhìn lý mộ, trong đầu hiện ra một dạng bóng kiếm kìa cùng với phong lôi khiến chú gã thống khổ không chịu nổi. Giờ phút này, ánh sáng vàng trên thân của nhân loại này tản mát ra, khiến chú gã bất an cùng chẳng ghét. Yêu thi, ngấn đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên phi thân lên, sẽ rách không gian, lộ ra một mảng bầu trời xanh thẳm khá gã đã nhảy ra khỏi khe hở không gian, khe hở đó rất nhanh khép lại. trong yêu hoàng động phủ là một mảng im lặng. hồ thiên động phủ đi ra ngoài thì dễ muốn tiến vào bằng chính hắn không thể làm được nữa. chạy rồi yêu thi đó đã rời khỏi rồi chúng ta đã an toàn. trong chuông đạo mọi người quan hồ nhảy nhót lý mộ không lộ dấu vết thu hồi cái quần sáng kia. sau đó thu hồi chuông đạo mang nguyên thần quyển Cơ ép ra ngoài thân thể. Nguyên thần của quyển Cơ trở về cơ thể, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ, cắn răng nói, là người đã cầm thiên thư sao? Lý Mộ phật vất tài nói, đừng có nghe cái tên kia nói bừa, ta là người đầu tiên đi, sao có khả năng là ta cầm chứ? quyển Cơ nghiến răng nhìn hắn trầm giọng nói, mang những cái bảo vật kia của ngươi, trả lại cho ta đi. Lý Mộ nhìn nàng, nghi hoặc nói, bảo vật nào? Nguyễn Cơ ngẩn ra một phen, ánh mắt nhìn về phía ban chỉ trên tay của Lý Mộ, Ánh sáng trắng chật ghé, ban chỉ trên tay của Lý Mộ biên mật. Nguyễn Cơ ngẩn đầu nhìn Lý Mộ nghiêm túc nói, tuy ta không phải là người nhưng mà ngươi cũng không phải. Lý Mộ mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hắn trước sau chiều quên, Nguyễn Cơ là kẻ địch của hắn, cùng kẻ địch của mình không có gì phải khách khí. Muốn chi nếu không phải là hắn, Nguyễn Cơ đã chết ít nhất là hai lần, Nàng còn nhập vào hắn, Chiếm tiện nghi của hắn, Từ trên người của nàng thu chút lợi ích, Cũng là cần thiết thôi. Nhìn ánh mắt khinh bị của Cơ, Lý Mộ nói, Ta đã cứu ngươi hai lần rồi, Thiên hồ nhất tộc các ngươi, Chính là đối đãi ân nhân như vậy sao? Được, Nguyễn Cơ như nghĩ thông suốt cái gì nói, Vài thứ đó ta không cần nữa, Coi như là thù lao người cứu ta, Từ nay về sau, Ta không có nợ người bất cứ ân tình gì. chương 670 Nhập chủ đồng phủ Lý mộ nhìn nàng Lắc đầu nói đương đương là con gái của thiên quân Tính mạng của ngươi Chẳng lẽ chỉ đáng giá có một chút đồ đó Nói cái gì hai bên không có thiếu nợ nhau Lương tâm của ngươi có đau không vậy? Quyển cờ phẫn nộ nói Ta Lý mộ nói Ta cái gì Ngươi nếu mà nghĩ như vậy Ta cũng không có cách nào rồi Dù sao, ta cũng không cầu người báo ân. Nói cái gì là thiên hồ nhất tộc, có ân tất báo cũng chỉ có vậy thôi. Sắc mặt của uyển Cơ đỏ lên, ngực pháp phòng không thôi. Một lát sau, nàng Dương hai cánh tay, hai thanh đoạn kiến xuất hiện ở trong tay, nghiến răng nói. Ta giết người trước, sau đó sẽ tự sát, chúng ta chết, xóa hết ân thù. Lý mộ bước đến trước mặt của mọi người nói. Bây giờ, Yêu Hoàng Đồng phủ đã vô chủ, mọi người cùng nhau làm phép rời khỏi nơi này đi. Yêu quất, trên một ngọn núi nào đó, không gian giao đồng một trận, mấy chục bóng người tự dưng xuất hiện, hít thở được không khí tươi mới, cảm nhận được sinh cơ cỏ cây động vật xung quanh, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy thế giới có được qua tỏ cây cối tốt đẹp như vậy. Không gian tĩnh mịch kia để lại cho bọn họ một bóng ma khó có thể xóa nhỏ. Yêu thi kia đặt không thấy nữa cũng không biết đi đâu rồi. Chân trời nơi xa bỗng nhiên xẹt đến một luồng hào quang. Một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt của mọi người. Trên thân của nam tử này không có bất cứ pháp lực dao động gì, nhìn qua như là một phàm nhân. Phàm nhân không có khả năng nhảy mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy. Giải thích duy nhất chính là Tù duy của hắn vừa qua mọi người ở đây rất nhiều. Quyển Cơ nhìn thấy nam tử trung niên kia bổ nhào đến trong lòng hắn, oa lên một tiếng liền khóc ra. Lý mộ biến sắc, khí tức trên thân của nam tử này rất là quen thuộc. Lúc mà thôi minh bị phân thân của dạng Nguyễn Thiên Quân nhập vào, trên người chính là cái loại khí tức này. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này chính là phụ thân của Quyển Cơ, người nắm giữ ma đạo Nguyễn Tông cùng với Mị Tông. Tiền Nguyễn Tông Đại trưởng Lão Dạng Nguyễn Thiên Quân Nếu biết người này ở phụ cận Hắn vừa rồi đã tốt cho Nguyễn Cơ một chút Đáng tiếc tất cả đều đã muộn rồi Nam tử trung niên Đau lòng nhìn Nguyễn Cơ hỏi Còn gai ngoan Sao vậy ai bắt nạt con Nguyễn Cơ lao nước mắt Đưa tay chỉ hướng Lý Mộ Giờ khắc này Lý Mộ nhận thấy Hắn đã bị một khí thức vô cùng cường đại tập trung Một cảm giác lạnh toát Từ xương cục lao thẳng tới gáy, Thân thể cùng tư duy của hắn Giờ khắc này tựa như bị đông lạnh Không chỉ có thân thể không thể hành động Ngay cả tư duy cũng dừng vận chuyển Đây là lần đầu tiên Lý mộ thật sự cảm nhận được Sự cường đại của cảnh giới thứ 7 Tuy hắn và nữ hoàng Mỗi ngày ở cùng một chỗ Nhưng mà hắn lại chưa bao giờ Thấy nữ hoàng triển lộ toàn bộ thực lực Đây là nháy mắt Hung hiểm nhất lý mộ gặp được Giờ khắc này, sự sống chết của hắn hoàn toàn đã bị người khác khống chế. Nhưng mà loại cảm giác mặt cho người ta xâm lược này chỉ duy trì trong một cái chớp mắt. Nhảy mắt xào Lý Mộ liền khôi phục khống chế đối với thân thể cùng ý thức. Một bóng người xuất hiện trước mặt của hắn. Nhìn bóng người xâm nhập linh hồn kia ở trước mặt, ngửi được hương thơm quen thuộc. Lý Mộ cảm động, có một chút muốn khóc, bật thốt lên nói Bệ hạ chu vũ! ánh mắt nhu hòa nhìn hắn nhẹ nhàng nói có chậm đừng sợ nam tử trung niên nhìn chu vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc đại chu nữ hoàng sao chu vũ hờ hững nhìn hắn lạnh lùng nói lão hồ ly ánh mắt hai người đối diện cũng không có tác động dư thừa trên bầu trời đỉnh đầu của mọi người mây trắng chất tụ âm âm tản ra trên đỉnh núi không có sát cơ lại từng bước xa khí. Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn nữ hoàng Trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ nói Người thế mà tự mình đến đây sao Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn Nguyễn Cơ nói Bốn tọa chỉ có một đứa con gái Vì con gái bảo bố của bổn tọa Tự nhiên phải tới một chuyến rồi chu Vũ nói Hắn là thần tử của trẩm di trẫm thần tử của trẩm cẩm vì sao mà không thể tới Nàng vừa dứt lời Chân trời phương xa Xẹt quân luồn hào quang Lại là một bóng người ngay lập tức đã tới. Quyền cơ tử nhìn Lý Mộ hỏi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lý Mộ cười cười nói. Không sao. Quyền cơ tử, dạng Nguyễn Thiên Quân. Ánh mắt Quyền cơ tử cùng dạng Nguyễn Thiên Quân giao hội. Ánh mắt một người sao đảo qua Quyền cơ tử cùng nữ hoàng. tay áo dùng lên, cuốn lên một đám người. quyển cơ nói. Chúng ta đi. Nhìn bọn họ khóa thành hào quang đi xa. Nữ hoàng cùng quyền cơ tử không có ngăn trở. Giữa siêu thoát cường giả, trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, nếu không sẽ không có tùy tiện khai chiến. Cho dù lấy một chọi hai, trong lúc nhất thời khó phân ra thắng bại, đối với người khác ở đây mà nói, lại là một hồi tai nạn. Trên bầu trời, dạng Nguyễn Thiên Quân hỏi Nguyễn Cơ, đã xảy ra cái chuyện gì? Nguyễn Cơ cúi đầu nói, yêu hoàng truyền thừa là một âm mưu, Bạch Đế 3.000 năm trước đã đặt sẵn một cái bẫy rồi. Mục đích của hắn là dẫn người sống đi vào lấy tinh quyết của bọn họ để cho yêu thi của hắn sống lại. Tất cả bọn con thiếu chút nữa đã chết trong tay của yêu thi đó rồi. Dạng Nguyễn Thiên Quân lại hỏi, Thiên Thư có lấy được chưa? Nguyễn Cơ lắc lắc đầu nói, hắn là rơi vào trong tay của Lý Mộ rồi. Dạng Nguyễn Thiên Quân tiếc hận nói, đáng tiếc nếu không phải là đại chu nữ hoàng cùng chính phù lục phái trưởng giáo quyền cơ tử lấy được cái tờ thiên thư kia chúng ta liền có thể thống lĩnh yêu tộc tái hiện uy hoàng năm đó của yêu tộc rồi quyển cơ hỏi phụ thân vì sao mà không cướp thiên thư vậy dạng quyển thiên quân lắc đầu nói đừng có nói còn có quyền cơ tử mặc dù chỉ có một mình đại chu nữ hoàng Di phụ không có khả năng trước mặt nàng cướp đoạt thiên thư quyển cơ Nhớ tới cái vị nữ tử tuyệt đẹp kia Từ trên trời giáng xuống lậm bẩm Cô ta chính là đại chu nữ hoàng sao Dạng Nguyễn Thiên Quân nói Cảnh giới thứ bảy trẻ tuổi như vậy Toàn bộ đại lục Chỉ có một mình cô ta Nữ nhân này rất mạnh Chỉ sợ cũng chỉ có mấy trưởng lão của Thánh Tông Mới có sức chiến một trận như cô ta đó Nguyễn Cơ khó có thể tin nói Nhưng mà cô ta trẻ tuổi như vậy Dạng Nguyễn Thiên Quân từ từ nói Niệm lực dạng dân thai ngán đế khí, há có thể bình thường sao? Mười châu ba đảo, trừ các lão quái vật lánh đời không ra, mạnh hơn cô ta không có mấy ai. Nguyễn cờ quay đầu nhìn, siết chặt nắm tay, âm thầm nghiến răng. Dạng Nguyễn thiên quân xoa xoa đầu của nàng nói, không cần phải mất mát, sớm hay là muộn có một ngày, con cũng có thể đạt đến tu vi của cô ta. Sau lần này trở về, bế quan hẳn hoi, tìm hiểu thiên thư để mà tu hành. Quyển cơ gật gật đầu nghiến răng nói, chờ ta đột phá tu vi sẽ tìm ngươi để mà tính sổ. Chương 671 Dạng quyển thiên quân nghĩ tới cái gì ánh mắt chớp động nói, trưởng giáo phù lục phái cùng với nữ hoàng đại chu vì hắn, thế mà đều bản thể đích thân tới. Trên người lý mộ này nhất định có một bí mật to lớn, hắn lại đạt được thiên thư yêu tộc, trước sau là một sự quy hiếp. Ngày sau có cơ hội Cần phải diệt trừ hắn Nguyễn cơ ngẩn đầu Ánh mắt phức tạp Nhìn dạng Nguyễn Thiên Quân nói Phù thân Hắn đối với con Có ân lớn cứu mạng đó Dạng Nguyễn Thiên Quân nhíu mày nói Như thế Thì không có tiện giết hắn Tốt nhất Là có thể khiến hắn Cho chúng ta sử dụng Nếu là không thể Chờ sau khi mà con báo ân xong Trả xong nhân quả Sau đó giết hắn cũng không muốn Trên đỉnh núi con hùng yêu kia hướng lý mộ chắp tay nói về sau nếu có cơ hội lý đại nhân có thể đến hùng tộc ta ngồi một chút tiểu yêu nhất định thân tình khoáng đại xà yêu ôm quyền nói với lý mộ đà tạ ân cứu mạng của lý đại nhân ngay diễn diễn là bằng hữu của tộc ta lý mộ khoát tay áo với bọn họ cũng không làm khó đại chu và yêu quất mà xác một bộ phận rất lớn ma đạo khơi màu yêu quất không phải là một chỉnh thể trong đó yêu dương vô số cũng không phải là toàn bộ yêu dương đều đối địch với đại chu tiểu yêu cáo lùi trước hai yêu tinh đồng thời hướng hắn không người thân hình quá thành hào quang biến mất trong núi rừng lần này bốn đại yêu dương phái ra tinh nhuệ trong tộc kết quả hai mươi tên yêu vật cạnh gia thứ năm chỉ còn lại một con gấu một con rắn lan tộc cùng với báo tộc toàn quân đều bị diệt mấy yêu tộc này địa vị ở yêu quốc Chỉ sợ cũng sẽ xảy ra biến hóa. Ngoài ra, ma đạo hồn tông, yêu tông không chỉ có chưa kiếm được lợi ích gì. Cường giả tiến vào đồng phủ, một tên cũng chưa có thể sống sót đi ra. Sau hôm nay, chỉ sợ cũng trở thành cái hàng ngũ đứng cuối ở trong ma đạo rồi. Lại thêm cường giả ma đạo trước lúc chết ở trong tay của Lý Mộ, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, ma đạo không phải thành thật hơn một chút. Trái lại, Đệ tử Sáu Tông cùng cung phụng trong triều Tuy ít nhiều đều mang một chút vết thương Nhưng mà ít nhất không thiếu một ai Lý mộ càng trở thành Cái người thắng lớn nhất của chuyến này Quyền cơ tử nhẹ nhàng thở ra Đồng thời nói Sư đệ, ngươi không bằng rời khỏi triều đình Đại Chu Đến Bạch Dân Sơn tu hành đi Triều đình loại nhiệm vụ này quá mức là nguy hiểm Ngươi nếu có gì sơ suất Tà phang nói thế nào Với phù đạo tử sư thúc đây Khi mà từ trong miệng của quyền chân tử nhận được tin tức của Lý Mộ, trái tim hắn liền treo lên. Nếu mà Lý Mộ gặp chuyện, tuyệt đối là tổn thất to lớn của phù luật phái, khó có thể thừa nhận. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, lại để cho Lý Mộ ở lại triều đình của Đại Chu, hắn vô luận như thế nào cũng không an tâm. Quyền cơ tử vừa dứt lời, Chu vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, vẫn chưa có nói gì. Ngắm nhìn phong cảnh nơi xa... Nắm tay trong tài áo bắt đầu siết chặt Lý mộ lắc đầu nói Tu hành vốn tràn ngập nguy hiểm Nhưng mà cũng tràn ngập kỳ ngộ Tôi luyện bản thân nhiều thêm Đối với tu hành về sau mới có lợi Ở bạch dân sơn bế quan là an toàn Nhưng mà đối với về sau tăng lên phá cảnh không có lợi Quyền cơ tử thở dài nói Điều mà sư đệ nói cũng là một đạo lý Liền theo sư đệ nói đi Chú Vũ tiếp tục ngắm phong cảnh, nắm tay đã nắm chặt trong tay áo, chậm rãi buông ra. Lý mộ dương tay, tâm niệm khẽ động, chuông đạo lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn quyền cơ tử nói, trong bạch đế động phủ, có một luồng nguyên khí, vết rạn ở trên chuông đạo đã được chữa trị, sư huynh mang nó về núi đi. Hắn vừa mới nói xong, chuông đạo, ông một tiếng, bay đến về phía sau lý mộ trốn tránh. Quyền cơ tử bất đắc dĩ nói, Chuông đạo đã muốn đi theo sư đệ rồi, thì để cho nó đi theo đi. Có chuông đạo bên người của sư đệ, ta cũng yên tâm hơn một chút. Thật ra, Lý Mộ chỉ là khách khí một phen, bảo bối lợi hại như vậy, ai không muốn. Ở Yêu Hoàng Đông Vũ, nếu không phải là có chuông đạo, bọn họ chỉ sợ không gặp được hắn rồi. Cũng chính là vì có chuông đạo, hắn mới có thể từ đầu đến cuối, đều không sợ hãi. Quyền cơ tử nhìn về phía chu vũ nói, linh cơ tử sư đệ liên kính nhờ nữ hoàng bề hạ rồi chu vũ thẳng nhiên nói người của trẫm trẫm sẽ chiếu cố không cần ngươi nhắc nhở quyền cơ tử không có nhiều lời nói với đệ tử năm tầng còn lại các ngươi cùng theo ta trở về bạch dân sơn trưởng mối môn phái của các ngươi đều ở đó trưởng lão năm tầng điều hành lễ dân dạ quyền cơ tử mang theo mọi người rời đi ở tại chỗ chỉ còn lại của lý mộ nữ hoàng Cùng với cung phụng trong triều Lý mộ dương tai Một quần sáng ở lòng bàn tay Dung nhập thân thể nhắm mắt một lát Khi mở mắt ra Trong mắt quánh sáng lạ chợt lóe qua Ba luồng hào quang Từ nơi xa bay tới Chính là đảo đạo lôi thôi Cùng với hai đại cung phụng khác Hai vị đại cung phụng Hành lễ với nữ hoàng nói Tham kiến bệ hạ Lão đạo lôi thôi hơi chắp tay Khi mà nhìn thấy lý mộ Mới nhẹ nhàng thở ra chú vũ, bình tĩnh nói, về thần đô đi. Nàng túm lấy bả dài của Lý Mộ, bóng dáng hai người, nhảy mắt đã bị mất. Ở tại chỗ, một cung phụng thở dài. Lý Đại Nhân không hổ là sủng thần, vì cứu hắn, nữ hoàng thế mà lại tự mình đến chứ. Lão đạo rồi thôi, hai tay gối lên sau đầu thản nhiên nói, sủng là sủng thật, thần hay là không thì không biết. bắt quận, quyện Dương Khâu, nhà cũ lý gia ở trong tiểu diện lý mộ sờ sờ cái óc khó hiểu nhìn một bóng người đứng trong sân hỏi bệ hạ chúng ta không có trở về thần đô sao hắn cho rằng nữ hoàng sẽ dẫn hắn trực tiếp về thành đô nhưng mà nữ hoàng bảo hắn mang nàng đến huyện dương khâu còn cứ đòi tới tổ trạch nhà của hắn thăm một chút chu vũ thản nhiên nói dội cái gì thật không có dễ gì ra ngoài một lần mấy ngày nữa mới trở về đi Lý mộ tiếp tục hỏi, bệ hạ không có thượng triệu sao? Chu vũ nhìn hắn hỏi, một mình ở chung với trẩm khiến chung người rất không thoải mái sao? Lý mộ cười lấy lòng nói, đâu có, thần cầu còn không được nữa. Làm hoàng đế, nàng ngay cả thần đô cũng chưa từng rời khỏi, thừa dịp cơ hội này để cho nàng tận mắt, nhìn thấy gian sơn của nàng cũng không tệ. Cái này nàng chủ động không phải là lý mộ câu dẫn nàng, khiến chú nàng không để ý đến triều đình. Tuy tương tự, đều là khiến cho quân dương không thượng triều, nhưng mà hắn không có phù dung trướng ấm, cũng không có hầu hạ tuyệt tùng, có khác biệt về bản chất với dương quý vị. Chu Vũ nhìn quanh hỏi, Người từ nhỏ lớn lên ở đây sao? Lý Mộ gặp đầu nói, Đúng, ảnh mắt của Chu Vũ tiếp tục đánh giá, tâm tư của Lý Mộ lại ở nơi khác. Chương 672 Nhiệm vụ lần này tuy là nguy hiểm vô cùng, thiểu chút nữa đã ngã ở yêu hoàng động phủ rồi, nhưng mà cũng may hữu kinh vô hiểm, mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, thu hoạch của hắn cũng là cực lớn. Ký ức của Bạch Đế đã bị yêu thi kia bứt ra khỏi thân thể, rơi vào trong tay của Lý Mộ. Yêu thi đó vừa mới sinh ra, không gian ý thức vẫn trống rỗng, Đột nhiên tiếp nhận những ký ức này, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn dẫn tới cho rằng mình chính là Bạch Đế. Nhưng mà Lý Mộ có ý thức trưởng thành hơn nữa đầy đủ của mình, một đoạn ký ức xa lạ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì độ dạng tiêu hóa ký ức người khác với hắn mà nói đã không phải là lần đầu tiên. Có Thiên Uyển thượng nhân ở trước, Lý Mộ không cần bao lâu đã tiêu hóa ký ức của Bạch Đế mà ngay sau khi có được ký ức của Bạch Đế, hắn đã tìm được phương pháp khống chế Bạch Đế động phủ trở thành chủ nhân mới của động phủ này. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, thân thể liền một lần nữa xuất hiện trong động phủ. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh hoang vắng, khắp nơi đều là xương trắng. Lý Mộ thổi một hơi, xương trắng dần dần tan đi, chân dung của Bạch Đế động phủ lần đầu xuất hiện trước mắt hoảng. Nơi này bầu trời xám xịt, không có một đám mây, cái gì cũng không có. Mặt đất tất cả màu nâu Trên đó, tường đổ ngói dở, mộ bia vô số, yêu thi khắp nơi. Yêu hoàng cũng cô đơn ở trung tâm không gian, nhìn như là một phần mộ thật lớn. Cả một mảng không gian trang ngập tỉnh mịch ngay cả một tia sinh cơ cũng không có. Nữ hoàng lơ lửng bên cạnh hắn nói, đây là bạch đế động phủ sao? Lý mộ bị dọa cho giật mình ngạc nhiên nói, Ồ, bệ hả, ngại giao bằng cách nào? Chu vụ liếc hắn nói, Chẳng muốn tiến vào là được rồi. Từ bên ngoài phá dở không gian, mạnh mẽ tiến vào động phủ có chủ, lấy tu vi cạnh giới thứ bảy của nàng, còn không làm được sao? Nhất định là lúc Lý Mộ mở ra đồng phủ đi theo vào Lấy tu vi cạnh giới thứ bảy của nàng, còn không làm được. Nhất định là lúc Lý Mộ mở ra đồng phủ đã đi theo vào Cái này cũng rõ ràng cảnh báo cho Lý Mộ, mặc dù là hắn có được động phủ của cường giả cạnh giới thứ 9 cũng không có đại biểu cường giả cạnh giới thứ bảy không cách nào đối với hắn. tuy hắn là chủ nhân của động phủ này nhưng mà thực lực của hắn quá thấp trong động phủ này vẫn như cũ không phải đối thủ của cường giả siêu thoát. chu vũ nhìn hắn nói ở trước mặt cường giả cạnh giới thứ bảy trở lên đừng có tùy tiện tiến vào trong động phủ đó. lý mộ nghiêm túc gật đầu nói thần biết rồi. sau đó hắn nhìn không gian tĩnh mịch này hỏi bệ hạ Nơi này vì sao mà không có một tia sinh cơ Cái này bình thường không vậy Chu Vũ nói Không bình thường Lý mộ lại hỏi Vậy thì cái hộ thiên công gian bình thường Nên có bộ dáng gì nữa Chu Vũ nhìn hắn một cái Đưa tay đặt trên bờ dài của hắn Lý mộ thấy qua mắt Xuất hiện ở một không gian khác Không gian này không lớn Đại khái chỉ bằng hai lý phủ Nhưng mà tràn ngập sinh cơ bừng bừng Bầu trời xanh lam Tuy là không có mặt trời Nhưng mà cũng như đang ở dưới ánh mặt trời Mấy đám mây trang trí trên đó Đều là hình dạng động vật Có con bướm, con thỏ, nài con Lý mộ đứng trên một chỗ đất cỏ Dưới chân cỏ xanh xanh Thỉnh thoảng có mấy đóa hoa nhỏ làm đẹp Bên chân có một con đường nhỏ bật đá Phía sau đường nhỏ là một căn nhà cỏ đơn sơ Hai bên nhà có vườn hoa Trong vườn hoa muôn hoa đua thấm khoe hồng Trong không khí tràn ngập một mùi hương thoang thoảng ở phía trước con đường kéo dài tới trong một hồ nhỏ nước hồ nhỏ trong suốt trong nước có mấy con cá quẩy đuôi vui vẻ bơi sâu vào bên trong đây là thế giới nhỏ trong lòng của nữ hoàng Lý Mộ ngẩng đầu nhìn đám mây bảy màu trên bầu trời có một chút đáng yêu thầm nghĩ nữ hoàng tuổi không nhỏ nhưng mà còn rất có tâm hồn của thiếu nữ đương nhiên đây không phải là một điểm quan trọng nhất quan trọng là Chủ không gian này tuy nhỏ, tràn ngập sinh cơ, yêu hoàng đồng phủ tuy lớn nhưng đều là tỉnh mịch Lý Mộ hít sâu một ngụm không khí hương vị ngọt ngào nói, Thật là không dám giấu, thần sau khi mà thói ẩn chỉ muốn ở như vậy thôi. Đương nhiên nếu mà địa phương lớn hơn một chút đó thì rất tốt. Trong nhà thần có nhiều người, một gian phòng khẳng định không có ở nổi đâu. Ngay sau đó, hắn lại xuất hiện trong không gian tỉnh mịch của yêu hoàng đồng phủ. Lý mộ nhìn quanh hỏi, bệ hạ, nơi này vì sao sẽ biến thành như vậy? Nữ hoàng nhìn hắn một cái nói, toàn bộ Hồ Thiên Động Phủ khi vừa mới mở ra đều là một nơi tỉnh mịch như vậy. Là chủ nhân của Động Phủ, cho Động Phủ sinh cơ. Bạch Đế chết 3.000 năm, Động Phủ không thể từ bên ngoài bổ sung linh khí. Linh khí trong Động Phủ chậm rãi tiêu tán, biến thành như vậy cũng không có gì kỳ quái. Chỉ cần là ngươi tự mình dụng tâm kinh doanh, nơi này sớm hay muộn, sẽ một lần nữa khôi phục sinh cớ. Nghe được nữ hoàng nói như vậy, Lý Mộ yên tâm hơn nhiều. Thật không có dễ gì kiếm một tòa động phủ miễn phí chứ. Nếu mà vẫn luôn là không khí trầm lặng, không thể ở rồi, vậy thì cần nó có tác dụng gì đâu. Dù sao, nơi này về sau coi như là một cái nhà của Lý Mộ, trong nhà loạn thành như vậy, hắn một khắc cũng không có nhịn nổi. Nói làm là liền làm Hắn trước mang những cái yêu thi Không trọn vẹn kia Tụ tập cùng một chỗ Một mồi lửa thiêu đốt hết Sau đó mang tất cả mộ bia Một lần nữa quá thành cái vật liệu đá Mang mặt đất sửa sang bằng phẳng Xong tất cả cái này Lý mộ mới phát hiện Tới gần quảng trường của yêu hoàng cung Còn có 10 mộ bia Hắn phất phất tay 10 mộ bia cuối cùng đội đất mọc lên Sau đó lý mộ liền phát hiện ở phía dưới mỗi một tấm bia đá đều có một yêu thi không ngờ trong yêu hoàng cung còn có mười con cá lọt lưới hẳn mang mười yêu thi này tụ tập cùng một chỗ phóng một bồi lửa nhưng mười yêu thi này trong ta mụi chân quả lại chưa có bất cứ biến hóa nào Lý mộ đang muốn tăng thêm sức lửa chu vũ bỗng nhiên dương tay nói đợi một chút nàng nhìn yêu thi đang tắm trong ngọn lửa nói mấy thi thể này không có tầm thường. Bọn họ lúc còn sống hẳn là cảnh giới thứ 7, thậm chí cường giả cảnh giới thứ 8. Nói xong, nàng lắc đầu nói, đáng tiếc, trắm không có hiểu luyện thi, thi thể cường giả bậc này hẳn có thể luyện chế ra yêu thi cảnh giới thứ 6. Lý mộ ngẩn ra một phen, sau đó lập tức dập tắt ngọn lửa. Hắn nhìn nữ hoàng chà trà tài xấu hổ nói, luyện thi sao, thân vừa lúc biết một chút nha. Đối với luyện thi, Lý Mộ thật sự biết nhiều một chút. Nói không một chút khoa trường, trên thế giới này không ai so với hắn càng hiểu luyện thi hơn. Thiên quyển trừ âm hiểm giả dối, cẩn thận tỉ mỉ còn có một thanh phận. Hắn là đại trưởng lão của Ma Tông Thi Tông. Luyện thi là bản lãnh ăn cơm của Thi Tông mà. Mười châu ba đảo có người nào có thể so với đại trưởng lão Thi Tông càng hiểu luyện thi hơn. chương 673 Tìm hiểu thiên thư, ở ma đạo, địa vị thi tông vẫn luôn rất là đặc thụ. Mặc dù là người trong ma đạo, thường thường cũng kính thi tông mà chỉ dám nhìn từ xa. Thực lực của bọn họ trong 10 tông xếp hạng hàng đầu, dù sao giao thủ với người của thi tông, trừ là phải cẩn thận bản thân của bọn họ, còn phải phòng bị thi thể của bọn họ. Có một số cù nhân thi tông luyện chế thi thể, thực lực so với chính bọn họ còn mạnh hơn. Đệ tử thi tông trừ cả ngày ở chung một chỗ với thi thể, việc thích làm nhất chính là đào mộ. Bọn họ đặc biệt là thích trộm mộ cường giả. Sau khi mà trộm ra thi thể, thông qua bí pháp, mang nó luyện chế thành cương thi cường đại, trở thành thi khôi của mình. Lần này yêu hoàng động phủ mở ra, nếu không phải thi tông cách nơi này, này quá xa, không kịp chạy tới, chỉ sợ cường giả trong tông của bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng rồi. Có thể nói, bản lãnh luyện thi của thi tông đứng đầu 10 châu. Trừ các pháp môn đã chặt đứt truyền thừa kia, theo thời gian trôi qua, các loại pháp đạo đều là đang không ngừng tiến bộ cùng hoàn thiện. Thủ đoạn luyện thi 3.000 năm trước đương nhiên không thể so sánh với bây giờ. Nếu 3.000 năm trước, Bạch Đế Cạnh Giới Thứ Chính có kinh nghiệm luyện thi của thiên nguyễn hôm nay, thông qua một ít thủ đoạn đặc thù đã sớm tế luyện thi thể của mình. Như vậy... Trong bạch đế động phủ, yêu thi vừa mới sinh ra, ý thức thức tỉnh, thực lực cho dù không có cảnh giới thứ 8, cũng có cảnh giới thứ 7, bao gồm lý mộ ở trong, tất cả mọi người tiến vào trong động đều phải chết. Lý mộ vừa mới chiếm được ký ức của bạch đế, chỉ là từ trong đó tìm ra phương pháp khống chế động phủ, còn chưa có thời gian đi lật xem toàn bộ. Giờ phút này, hắn tập trung tinh thần sưu tầm, Rất nhanh đã biết lai lịch của 10 yêu thi này 10 thi thể này Là 10 đại yêu tướng giữ trướng của Bạch Đế Trước khi Bạch Đế chết Mang toàn bộ yêu tướng yêu binh Giữa trướng cùng nhau tổn tán Những yêu binh kia Sẽ lúc có người ngoài tiến vào đồng phủ Ngay lập tức thức tỉnh Tiêu hao pháp lực của kẻ xâm nhập Suy yếu thực lực của bọn họ Đồng thời cung cấp quyết thực cho Bạch Đế yêu thi thức tỉnh Còn có thể tránh cho kẻ xâm nhập Pháp lực toàn thịnh tạo thành phiền toái cho yêu thi sau khi mà tỉnh dậy. Về phần 10 đại yêu thi thức tỉnh, cũng cần phải tiêu hao lượng lớn quyết thực, vì không để cho bọn họ cùng yêu thi của mình tranh đoạt quyết thực. Ảnh hưởng gã sống lại, bạch đế lựa chọn phong ấn yêu tướng, tính đợi đến sau khi mà chính gã sống lại, đánh thức bọn họ, như vậy yêu tướng ngày xưa, có thể một lần nữa góp sức giữ trướng của hắn. Đương nhiên gã không ngờ, Lý mộ bằng vào ba tất lưỡi không xương mang một cương thi đơn thuần vừa mới sinh ra ý thức nói tới mức tinh thần phân liệt luôn cuối cùng ép ra ký ức của gã xé rách không gian để mà chạy trốn quyết định thi sinh về sau chỉ vì chính mình mà sống 10 đại yêu tướng dưới trứng của gã liền đã lời cho Lý mộ rồi từ ký ức của Bạch Đế biết được 10 vị yêu tướng này có 8 tên là Linh Yêu Cảnh Giới Thứ Bảy Hai tên là quyền yêu cạnh giới thứ 8. Tồn tại cạnh giới thứ 8 mặc kệ là người hay là yêu. Ở hiện nay đều là siêu cấp cường giả xưng bá đại lục. 3.000 năm trước lại chỉ là một vật tuẩn tán cho người khác. Lý mộ kinh hải không thôi. Chú Vũ nhìn ra tâm tư của hắn giải thích. 3.000 năm trước, linh khí trong thiên địa so với bây giờ nồng đậm hơn nhiều. Cũng càng dễ dàng sinh ra cường giả hơn. Nhân tộc yêu tộc lúc đó. Cũng có không ít tồn tại cạnh giới tư chính Trên thực tế Sau khi mà tiêu hóa toàn bộ ký ức của Bạch Đế Lý mộ ý thức được Thiên địa linh khí hôm nay Quả thật so với 3.000 năm trước loạn hơn rất nhiều Căn cứ hiện tượng này không khó phỏng đoán 6.000 năm trước 9.000 năm trước Dạng năm trước Thậm chí là thế giới một kỷ nguyên trước Linh khí nồng đậm bao nhiêu Khó trách nhiều năm qua như vậy Đạo pháp đang tiến bộ, nhưng số lượng cường giả lại càng ngày càng ít. Có lẽ qua mấy ngàn năm nữa, tu hành giả trên đại lục, ngay cả tấn thăng tam cảnh cũng là rất khó khăn. Nhưng những thứ này đều không quan hệ với bây giờ. Lý Mộ mang 10 thi thể này tạm thời gửi trong yêu hoạt cung, không gian tĩnh mịch này cái gì cũng không có, chúng nó tạm thời không có tồn tại khả năng thi biến. Thông qua nuốt máu khiến cho thi thể sản sinh ý thức là phương pháp luyện thi cấp thấp nhất nếu dùng các loại thiên tài địa bảo kèm theo dưỡng thi đại trận dùng bí thuật của thi tông luyện chế khi bạch đế yêu thi thức tỉnh thực lực tuyệt không chỉ có một chút như vậy nhưng muốn mang bọn họ luyện chế thành yêu thi cần phải rất nhiều chuẩn bị lý mộ trước mắt căn bản không có gom đủ tài liệu cần tính toán cho lâu dài nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là cải tạo yêu hoàng động phủ 3.000 năm qua Yêu hoàng động phủ là vô chủ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Đây là nguyên nhân mảnh không gian này tràn đầy tĩnh mịch. Điều đầu tiên lý mộ phải làm mang động phủ một lần nữa nối tiếp với bên ngoài để cho linh khí cùng lực lượng thiên địa bên ngoài tràn vào. Đây là bước đầu tiên khiến cho yêu hoàng động phủ tái hiện sinh cơ. Bước thứ hai lý mộ phải làm là mang yêu hoàng cung cùng với quảng trường trước điện quỷ đi. Tòa kiến trúc to lớn này cô đơn đứng ở đó. Như là một phần mộ khổng lồ vậy. Mà đó vốn chính là phần mộ của Bạch Đế. Lý mộ cảm thấy đó là một điều xấu. Rất nhanh mang nó sang thành bình địa. Ngoài ra, hắn còn trong động phủ. Mở một cái hầu nhỏ. Từ dịnh bích thủy dẫn nước chảy vào. Tính cả tôm cá dưới nước cũng dẫn theo vào. Thuận tiện, hắn mang một căn nhà nhỏ bên bờ nước của Tô Hòa. Cùng nhau di chuyển vào trong đồng phủ. Nữ hoàng rất thích trồng qua cỏ nàng từ bên ngoài mua hạt giống qua ở bên hồ quay ra một cái vườn hoa thật to tài áo dùng lên mặt đất không có một tia sinh cơ liền xanh mơ mẩn lại dùng hạt đào của hai người ăn còn thừa ở xa xa bồi dưỡng một rừng đào cây giống đã rất nhanh đổi đất chui lên nhanh chóng lớn lên nở hoa màu trắng cùng với màu đỏ động phủ nhìn rực rỡ hẳn lên nhưng mà còn thiếu một ít sinh khí vì thế Lý mộ từ trong rừng bắt một ít chim, bắt lấy con thỏ, mặt cỏ có thêm mấy cái mảng màu trắng làm đẹp. Trong nước, cá tôm bơi lội, trong rừng chim hót qua thơm, trên trời rỗng tuết. Hắn lại nặng ra mấy cái đám mây trắng bay ở trên trời. Chu vũ nhìn đám mây hình dạng các loài động vật trên bầu trời, thản nhiên nhìn lý mộ một cái nói, Ngày thơ, nhìn không gian nhỏ hai người cùng nhau mở ra, Lý mộ tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng mà đối với dân chúng bắt quận mà nói, mấy ngày nay chuyện kỳ quái xảy ra ở bên ngoài liền có hơi nhiều lên. Chương 674, tìm hiểu thiên thư Đầu tiên là mực nước của dịnh bích thủy, không hiểu sao hạ xuống một nửa, sau đó đỉnh núi phụ cận cũng ít đi mấy ngọn, giống là một khối rừng cây rậm rạp trên núi, trong một đêm biến thành trụi lũi tựa như là đã bị người ta đào cả gốc lẫn rễ, có dần chúng mang diệt lạ bẩm báo cho quan phủ, quan phủ sau khi phái người trà xét cũng chưa tra ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đặt đó không có hỏi tới. trong hồ thiên động phủ lý mộ nằm trên mặt cỏ bên hồ nhìn mấy căn nhà vừa mới dựng bên hồ gió nhẹ thổi từ mặt hồ đến cả người lâm vào một loại cảnh giới kỳ ảo. tòa động phủ này vốn đã tỉnh mịch. Đã bị hắn cùng vì nữ hoàng liên thủ tạo thành một thế ngoại đạo nguyên. Về sao không cần phải tìm chỗ khác nữa. Ở nơi ngăn cách với đời này tĩnh tâm tu hành, tịch mịch thì rời khỏi động phủ, du lịch hồng trần thế tục. Chẳng phải là sung sướng sao chứ? Chu vũ đứng bên bờ hồ, gió khẽ bơn mang sợi tóc trên trán của nàng. Nàng đưa tay, dán dài đoạn tóc bày rối hỏi. Trong nhạc người mới có mấy người. Ở nơi này dựng nhiều phòng như vậy để làm cái gì vậy? Lý mộ nói, dựng thêm mấy gian sớm hay muộn cũng sẽ dùng đến. Cho dù là bản thân không ở, lỡ đâu mà có khách tới cũng dễ an bài. Bệ hạ có muốn chọn một tòa không? Ngày sau bệ hạ ở trong cung nhàm chán, có thể thường đến chỗ thần để mà làm khách rồi. Chu vũ không khách khí với Lý mộ, chỉ vào một gian cách vừa qua gần nhất nói. Trẫm muốn một gian này. Nữ hoàng cũng đã tự mua thêm đồ gia dụng cho phòng của nàng, chuông đạo ở trong rừng đuổi theo chim chóc, lý mộ khoanh chân ngồi trên mặt cỏ, giường tài một trang sách phong cách cổ xưa lơ lửng trong tay của hắn. Đây là mục đích hàng đầu mọi người tiến vào yêu hoàng động phủ. Đạo môn gọi là trang sách đạo, yêu tộc xưng là thiên thư. 3.000 năm trước, Bạch Đế chính là thông qua một tờ thiên thư này truyền xuống đạo thống yêu tộc. Lý mộ nhắm mắt, ý thức chìm vào trong trang sách, nhảy mắt tiếp theo, hắn liền tới một thế giới trắng xóa. Đã không phải là lần đầu tiên trải qua cái loại chuyện này, lý mộ nhắm mắt, bắt đầu niệm thành tầm quyết. Không biết niệm bao nhiêu lần, khi mà hắn một lần nữa mở mắt ra, xương trắng trước mắt đã bị mất. Thân thể của hắn ở trong một không gian kỳ dị. Lý mộ khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong bầu trời tràn ngập các loại bóng người thật lớn. Lại không phải là những quái vật kia Lý mộ trong trang sách đạo Của phù lục phái từng gặp Bóng người đỉnh đầu đều là yêu thể Lý mộ quen thuộc Có rắn khổng lồ thân dài nghìn trượng Cũng có gấu khổng lồ cao trăm trượng sói khổng lồ dân dân Chúng loại những cái yêu vật này Không dưới trăm loại Mỗi một loại đều tạng má khí tức Vô cùng cường đại Lý mộ nhìn trái nhìn phải Cũng chưa có nhìn thấy những quái vật kia Hắn từng gặp Cuối cùng Hắn nhìn về phía một con rắn khổng lồ. Nhảy mắt sau, hắn thấy trước mắt qua lên. Bỗng phát hiện mình lơ lửng ở trong không trung. cúi đầu nhìn lại, một cái thân rắn khổng lồ quay cuồng dặn dẹo ở bên dưới. Bản thân của hắn thế mà lại biến thành con rắn khổng lồ kia. Mà cùng lúc đó, trong đầu của Lý Mộ bỗng nhiên có thêm một ít tin tức. Lý Mộ rất nhanh liền ý thức được đây là phương pháp tu hành của xà tộc. Yêu vật và nhân loại khác nhau. Chúng nó kết cấu yêu thể khác nhau, tuy đều có thể thổ nạp linh khí để mà tu luyện, nhưng mỗi một loại chủng tộc đều có phương pháp tu hành thích hợp với mình nhất. Lấy phương pháp tu hành thích hợp bọn họ để mà tu hành, cũng có thể làm ít hưởng nhiều, cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bọn họ. Nhưng lý mộ chưa kịp thể hội con rắn khổng lồ này liền phát ra một tiếng rống, ngửa đầu hướng trời cao bay đi. Giờ phút này, Lý mộ tuy có thị giác của con rắn khổng lồ này, nhưng mà lại không cách nào mà khống chế thân thể của nó. Hắn chỉ có thể theo con rắn khổng lồ không ngừng lên cao, tựa như sắp cùng với con rắn này bay đến ngoài bầu trời vậy. Nhưng mà thân rắn bay càng cao, gặp lực cản liền càng lớn. Cuối cùng, lơ lửng ở một nơi nào đó trên hư không, không thể lên trên thêm một bước nữa. Con rắn khổng lồ, cuộn thân thể hút cái đầu lên trên, rất nhanh rơi xuống. Những tiếng ầm ầm dàn lên. Nó hút từng lần một, từng lần nữa rơi xuống, da đập dở đầu chảy máu, vẫn không một chút do dự. Khi mà da chạm một lần cuối cùng, nó thiêu đốt hết toàn bộ yêu lực trong cơ thể, thân thể nổ tung thành một đóng thịt dụng. Cùng lúc đó, ý thức của lý mộ nhanh chóng hạ xuống. Như đang ngủ bị ngã xuống, bạch đế động phủ trên mặt cỏ, thân thể của lý mộ rung lên một cái, đột nhiên mở mắt cái trắng tràn đầy mồ hôi há mồm thở hổn hển chu vũ đứng bên cạnh lý mộ ném cho hắn một cái khăn tài hỏi người đã nhìn thấy cái gì lý mộ lấy khăn tài ra mồ hôi nuốt một ngụm nước bọt nói yêu vật rất nhiều yêu vật cường đại lấy kiến thức của lý mộ từ trong trí nhớ của bạch đế tăng trưởng không khó phán đoán ra các yêu vật đó trong thiên thư đều là thiên yêu cạnh giới thứ chín tuy không rõ một màn trong hình ảnh đó từng chân thật xảy ra hay không nhưng một màn con rắn khổng lồ nghìn trượng kia tựa như muốn đánh vỡ màn trời vẫn để lại cho lý mộ hồi ức khó có thể xóa nhòa lý mộ ngấn đầu nhìn bầu trời tuy hắn cũng thường xuyên cởi mây đạp gió nhưng mà độ cao phi hành chẳng qua là trăm trượng nghìn trượng chưa từng thử bay về phía chỗ cao nhất thế giới này có nhật nguyệt tinh tú đủ loại hiện tượng cho thấy mặt đất dưới chân của bọn họ cũng là một hình cầu nói từ trên nguyên tắc bay mãi lên trên hẳn sẽ tới đạt vũ trụ nhưng mà ghi chép về phương diện này lý mộ chưa có từng nhìn thấy hắn nhìn về phía nữ hoàng hoại bệ hạ trên bầu trời là cái gì chu vũ thản nhiên nói tự người đi xem chẳng phải sẽ biết sao nói xong nàng đưa tay đặt trên vai của lý mộ ngay sau đó Hai người liền rời khỏi đồng phủ xuất hiện ở không gian thực tế. Chu vũ túm lấy bã vai của Lý Mộ một bước lên trời. Lý Mộ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy nhà tổ dưới chân đang không ngừng nhỏ đi. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy toàn cảnh của Dương Khâu huyện Thành, người đi đường xe ngựa trong thành tựa như một con kiến. Rất nhanh bọn họ đã ở trên tầng mây. Đứng chỗ này nhìn xuống dưới. Trước mắt là mây mù, không khí chung quanh loạn đến cực điểm, nhiệt độ cực thấp. Phạm nhân chưa có từng tu hành ở đây, chỉ sợ ngay cả thời gian một chén trà nhỏ cũng không thể kiên trì. tay của nữ hoàng vẫn đặt trên bờ dài của hắn, một sự ấm áp từ trong lòng bàn tay của nàng truyền ra. Một tia không có khỏe đó của lý mộ rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Nhắm chừng, thô sơ dạng lược, bọn họ hướng lên bên trên phi hành. Ước chừng dài trượng, chu vũ ngẩng đầu nhìn lên trên nói. Hướng lên trên nữa, chính là tầng cửu thiên cương phong. Chương 675, phía trên bầu trời, nàng cầm lấy tay của Lý Mộ, một lần nữa bay lên trăm trượng. Tựa như là lướt qua giới hàng nào đó, bỗng nhiên Lý Mộ cảm giác được thân thể có áp lực gấp bội. Nhiệt độ nơi này giảm xuống trên diện rộng, Lý Mộ cần phải dần chuyển pháp lực mới có thể chống đỡ giá lạnh, đồng thời các phương hướng xung quanh tựa như đều có gió lạnh thấu xương thổi tới. Gió này thổi trên người trừ mang đến giá lạnh, khiến cho thân thể giống như là bị đau đầm. Lý mộ thậm chí cảm thấy ngay cả nguyên thần của hắn cũng sắp bị thổi ra khỏi cơ thể rồi. Thẳng cho đến lúc nữ hoàng thi triển một dòng bảo hộ bao bọc hai người, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Nữ hoàng mang theo lý mộ một đường lên mãi, Cái dòng bảo hộ bên ngoài thân thể của hai người dần dần bắt đầu đe ép biến hình. Sau nghìn trượng, nữ hoàng chậm rãi dừng lại nói. Càng lên cao, cương phong càng mãnh liệt. Lấy tu vi của ta, chỉ có thể hộ tống người đến đây thôi. Lúc này, cái dòng bảo hộ kia rung rẩy khe khẽ Lý mộ đoán, cương phong nơi này chỉ sợ cương giả cạnh giấy thứ sáu, không cách nào mà chống đỡ. Hướng lên trên nữa, tất nhiên cũng có chỗ cương giả cạnh dây thứ bảy dừng lại. Chỉ dựa vào nhục thể phạm thai, muốn bay đến vũ trụ, hầu như không có khả năng. Hai người đang muốn xuống, bỗng nhiên nhìn thấy cực xa phía trước, có hào quang màu vàng sáng lên. Tầng cửu thiên cương phong, không thể nhanh chóng, ngự không phi hành giống cận địa. Chu vũ, mang lý mộ, bay thời gian một chén trà nhỏ, mới đến chỗ ánh sáng màu vàng kia. Trước mắt của lý mộ, xuất hiện một hòa thượng mặt nạp y Hòa Thượng lơ lửng ở tầng Cửu Thiên Cương Phong. tùy ý Cương Phong thổi qua thân thầy cô gã, Cương Phong lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng thổi tới. qua Thượng tăng bào, bị thổi gian phần phật, thân thể lại bất động như núi. Ở trong cái tầng Cương Phong phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Một màn này, lý mộ nhìn mà âm thầm kinh hải. Nơi này, Cương Phong cực kỳ là mãnh liệt, tu hành giả động quyền bại lộ ở đây chỉ sợ lập tức sẽ mất đi thân thể. Hòa thượng này chỉ dựa vào thân thể có thể chống lại cửu thiên cương phong thân thể phải cường đại bao nhiêu Theo hai người đi tới gần Lão Hòa thượng chậm rãi mở mắt nhìn nữ hoàng Trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc hỏi là nữ hoàng bệ hạ đại chu có phải không Giới thiệu thân phận loại chuyện này tự nhiên không có thể để nữ hoàng mình tự đến làm cho săn hàng đầu của nữ hoàng Lý mộ thay thế nàng mở miệng nói Đúng là nữ hoàng bệ hạ Xin hỏi pháp danh của đại sư Tu hành ở nơi nào Lão hòa thượng đội cương phong Hai tài chấp lại nói À di đà phật Ra mắt nữ hoàng bệ hạ Lão tăng không minh Một lão tăng dân du bốn bể Lý mộ đánh giá cao thấp lão Vài lần hỏi Đại sư ở tầng cửu thiên cương phong này Chẳng lẽ là đang tu hành Lão tăng cười nói Rảnh rỗi không có việc gì Đi lên rèn luyện gân cốt một chút dùng cửu thiên cương phong để rèn gân cốt lý mộ lần đầu tiên nghe nói tuy nói là phật môn tu thân thể nhưng mà hòa thượng bình thường cũng không có chịu nổi mài dũa như vậy chứ lão hòa thượng này chỉ sợ là phật môn bàn nhiều cảnh cương giả cảnh với thứ bảy giống như nữ hoàng quyền cơ tử cùng lúc lý mộ đánh giá lão hòa thượng lão hòa thượng cũng đánh giá lý mộ nhìn nhìn trong mắt của lão bỗng lộ ra ánh sáng kỳ lạ nói Tiểu thi chủ có duyên cùng với ngã phật. Nếu quy y ngã phật, ngày sau tất thành một thế hệ thánh tăng. Nữ hoàng thản nhiên nhìn lão một cái, lạnh lùng nói: Niệm kinh của ngươi đi. Đây là câu đầu tiên nàng nói cùng với lão hòa thượng cũng là một câu duy nhất. Dứt lời, năng liên cầm lấy bả vai của lý mộ, hai người cấp tốc hạ xuống. Thời gian mấy nhịp thở, lý mộ một lần nữa đứng trên mặt đất, nhanh chóng hạ xuống, khiến choáng mê mùi một trận. Thân thể loạn troạn, tựa vào nữ hoàng mới chưa ngã sắp xuống. Lý mộ chỉ cảm thấy thân thể của hắn tuy là về tới mặt đất, nhưng mà linh hồn còn ở trên trời. Lấy lại bình tĩnh, Lý mộ mới lập tức buông nữ hoàng ra, bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, lần sau đừng đừng có nhanh như vậy chứ, thần có một chút chịu không nổi đâu. Chu Vũ nói, trầm biết rồi. Mấy ngày kể tiếp, hai người trải qua vài ngày cái thế giới của hai người dũng theo tốc độ của nữ hoàng, từ bắc quận đến thần đô, nửa canh giờ không đến. Nhưng mà nàng tựa như không có dội trở về chút nào cả. Một đường cùng lý mộ, chậm rãi đạp gió phi hành. Gặp thành trấn thì xuống nghỉ ngơi, xem phong thổ của địa phương, nếm thử cái đồ ăn giặc của địa phương, lại đi dạo phố mua một chút đặc sản. Mười ngày trôi qua, bọn họ ngay cả một nửa lộ trình cũng chưa có đi xong. Lý mộ ngay từ đầu còn rất sốt ruột, về sao thấy nàng không có dội, cũng liền không có hề dội nữa. Coi như là bồi nàng cải trang nhi hành đi, đối với nữ hoàng chưa có từng rời khỏi thần đô mà nói, thế giới bên ngoài trang ngập cảm giác mới mẻ. Trong lúc đó, lý mộ nhiều lần thử cảm ngộ thiên thư, bám vào các loại yêu vật, đạt được phương pháp tu hành của rất nhiều yêu tộc. Bạch đế năm đó lĩnh ngộ được, còn xa mới nhiều bằng lý mộ lĩnh ngộ. Gã lĩnh ngộ cũng truyền kêu yêu tộc phương pháp tu hành. Thật ra chỉ có một loại, đó là phương pháp tu hành của hậu tộc. Chẳng qua, hắn trên cơ sở này đã tiến hành mục ích thay đổi rồi, khiến cho toàn bộ yêu vật đều có thể căn cứ cách này tu hành. Nhưng mà xa xa, chưa phát quy ra thiên phú thần thông của các chủng tộc. Nếu lý mộ mang phương pháp tu hành của các yêu tộc hắn biết, truyền thụ cho tộc đàn yêu tộc đối ứng, khiến cho đại yêu tộc đều có công pháp dành riêng cho bản thân. Thực lực yêu tộc nhất định sẽ lên một bậc thang nữa Đương nhiên loại tu hành này Không có khác gì tương thông với kẻ địch Lý mộ không có đi bầu dưỡng kẻ địch đâu Tiệt núi hắn chưa trong đó Tìm được công pháp của hồ tộc Hồ tộc tuy cũng là yêu Nhưng mà chúng nó tu hành tự thành hệ thống Cửu vĩ thiên hồ vừa ra Bày yêu tránh lui Phương pháp tu hành của chúng nó Hẳn là thuộc loại đỉnh cấp rồi Trong lòng của Lý mộ đoán Một tờ thiên thư kia trong tay của dạng quyển thiên quân vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật của hồ tộc, không biết có cơ hội kiếm được cho tiểu bạch hay không. Ngoài ra còn có một việc trong lòng của Lý Mộ sinh ra nghi hoặc thật lớn. Trong không gian chủ trang sách, mặc kệ là thiên yêu, một loại chủng tộc nào, lựa chọn cuối cùng đều là tận cùng phía trên bầu trời. Tựa như nơi đó có cái gì đang hấp dẫn bọn họ vậy? Vì thế, những cường giả yêu tộc này thậm chí không có tiếc bỏ qua sinh mệnh. Đối với điều này, Lý Mộ hoàn toàn không biết gì cả. Cuối bầu trời, ở phía trên tầng cửu thiên cương phong, rốt cuộc có cái gì đang hấp dẫn bọn họ. Chỉ sợ chỉ có chính bọn họ mới biết. Cho dù là Lý Mộ, từ trong trí nhớ của Bạch Đế cũng chưa có tìm được đáp án. Chương 676 Luyện Thể Tương tự Hắn ở trong trang sách đạo của phu lục phái nhìn thấy quái vật khổng lồ cũng là bí ẩn chưa có giải trong lòng của hắn. Sau khi phiêu bên ngoài hơn nửa tháng, Lý Mộ cùng với nữ hoàng đã trở về tới thần đô. Bạch Hoàng được thông báo ngày mai châu sống theo lẽ thường, xem ra bệ hạ hẳn là bế quan kết thúc rồi. Cường giả cảnh giới thứ bảy một lần bế quan động một cái mấy tháng luôn, thậm chí mấy năm bế quan nửa tháng không đáng kể chút nào. Bất ngờ là trên cái buổi chầu sớm lần này, Lý Mộ biến mất thật lâu, cũng đã xuất hiện. Bạch Hoàng không biết hắn trước đó đi làm cái gì, chỉ là đoán hắn hẳn là cùng các cung phụng ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ. Có người thử thông qua cung phụng ty hỏi thăm, chưa có hỏi thăm ra điều gì cả. Cung phụng ti, lão đạo lô thôi, chấp tay sau lưng, nhìn quét mọi người nói, nhớ kỹ cho đạo phu, các ngươi cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe được. Ra ngoài đừng có nói lung tung, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Trở lại cung trường nhạc, Lý Mộ mang cái đuôi quyền hồ từ chỗ quyển cơ cướp đoạt được, đưa cho Tiểu Bạch. Bình khí trong tay của nàng vẫn là Lý Mộ trước tặng cho, không hề nghi ngờ. Cái đùi cáo đen này chỉ có ở trong tay của hồ tộc các nàng thôi mới có thể phát huy ra quy lực cường đại nhân. Tiểu Bạch đối với pháp bảo mới này yêu thích không buông tay. Lý mộ mang đang dựa trong yêu hoàng cung dơ giác được lấy ra một viên Dưới sự trợ giúp của nữ hoàng thành công khiến cho tiểu bạch tiến quá nằm đuôi. Ở trên tu hành, bất luận là lý mộ hay là nữ hoàng, nếu chỉ có thể giúp nàng đến đây thì về sau mỗi một bước đều cần chính nàng hoàn thành. Lý mộ nghĩ đến chuyện quan trọng mang tiểu bạch gọi tới trước mặt hỏi Hồ Thiên nhất tộc các ngươi đều có thù tất báo có ân tất trả sao? Tiểu bạch Trịnh trọng gật đầu... Lý Mộ lại nói... Vậy nếu có một người có ân... Lại có thù với các ngươi thì sao? Tiểu Bạch ngẩn ra một phen... Tựa như chưa có từng nghĩ... Cái loại tình huống này có một chút mê mang nói... Cái, cái này ta ta cũng không biết nữa... Lúc này giảng giảng ở một bên... Nghe lén chạy tới nói... Cái này ta biết... Ta biết nha... Trước lấy thần báo đáp báo ân... Sau đó cùng hắn sinh một đàn con... Hằng ngày đánh con hắn để báo thù Như vậy không phải được sao Ôi trời Ngươi thật đúng là lanh lợi luôn Lý mộ gõ trên đầu của dãn dãn một cái Nhìn bộ dáng của nàng quỷ quất nhịn không được đưa tay xoa xoa Thiên hồ nhớ tộc Ân oán rõ ràng Ân là ân, thù là thù Một pháo xóa ân thù đúng là nằm mơ Huống chi Trong nhà của Lý mộ đã có một con hồ ly rồi Không có nghĩ tới cùng giả hồ ly bên ngoài Xin tiểu hộ ly chứ đều là thiên hồ nhất tộc Hắn trái lại có một chút tò mò Lựa chọn của tiểu bạch khi mà gặp được chuyện này Hắn nhìn về phía tiểu bạch hỏi Tiểu bạch Nếu ở trước khi mà ta cứu ngươi Trước kết thù hận với ngươi Ngươi sẽ làm thế nào Tiểu bạch không một chút do dự nói ân công sao có thể kết thù với ta chứ Lý mộ nói Không đây chỉ là một cái giả thuyết thôi Tiểu Bạch quả là thật rất khó tưởng tượng của chuyện này. Lý mộ không có làm khó nàng nữa. Sau khi mà mang hết mấy phần tấu chương trên bàn phê duyệt, liền trở lại hậu cung để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra là đang tiêu hóa thu hoạch của hắn lần này. Vô luận một tờ thiên thư kia hay là ký ức của Bạch Đế đều không phải lý mộ trong một thời gian ngắn có thể tiêu hóa hoàn toàn. Mấy ngày nay, hắn đã học xong phương pháp tu hành của hơn 10 chủng tộc yêu vật Biết luyện chế đang nhược Giúp yêu vật tăng trưởng tu di Đột phá cảnh giới Lại hiểu được không ít thần thông của yếu thuật Chỉ cần cho hắn đủ thời gian Lớn mạnh yêu tộc có thể mong chờ Đảng tiếc bản thân hắn là con người Hắn có một thân bản lĩnh yêu tộc Lại không có chỗ thi triển Loại cảm giác này cũng không có dễ chịu Tạm thời mang suy nghĩ tràn ngập trong lòng áp chế Lý mộ tĩnh tâm lại Bắt đầu yên lặng tụng niệm tâm kinh. giai đoạn đầu tu hành, Lý Mộ đã mộ quyền độ, thân thể cường đại, muốn Phật đạo song tu. Tu hành, đạo môn tu nguyên thần, Phật môn tu thân thể, người thường chỉ có thể chọn một cái. Nhưng mà khi Lý Mộ gặp được lựa chọn, bình thường sẽ cân nhắc trước, có thể hai cái đều có hay không vậy. Về sau, hắn mới dần dần phát hiện, chỉ là tu hành một môn, Gần như đã hào hết toàn bộ tinh lực của hắn rồi. Ý tưởng Phật đạo xong tu, chỉ có thể gác lại không có ngày hẹn. Bây giờ, trên con đường tu hành đạo môn, hắn đã đi xong toàn bộ đường tắt có thể đi. Muốn tiến một bước nữa, cần phải khổ tu cùng cơ duyên. Không phải là công sức một sớm một chiều đấu. Nhưng thật ra, có thể khởi động lại kế hoạch trước kia. Nếu mà tu di Phật môn của hắn cũng có thể theo kịp. Lúc ở bạch đế động phủ, liền đã không cần bị nguyễn cơ nhập vào. Vì tránh cho về sau Xảy ra cái tình huống tương tự Hắn nhanh một chút Bù lại cái điểm yếu của mình Phật môn tu hành Ba cạnh dây đầu Chỉ cần chăm chỉ niệm tụng Pháp Kinh Chịu quyển cơ kích thích Lý mộ bắt đầu khắc khổ tu hành Suốt nửa ngày Đều mang mình nhốt trong phòng Chưa có đi ra Cách đại điển thu đồ đệ của quyền cơ tử Còn có một đoạn thời gian Lý thành đang bế quan, Hắn cũng không có dội đi bạch dân sơn Trong khoảng thời gian này Hắn là đủ để cho Phật Pháp của hắn đột phá một tiểu cảnh giới. Lúc bữa tối, nữ hoàng hỏi hắn cái thời gian dài như vậy, ở trong phòng làm cái gì? Lý mộ trả lời theo sự thật. Chu Vũ hỏi, người muốn Phật đạo xong tu sao? Lý mộ gật đầu nói, Phật đạo hai môn, cái nào cũng có sở trường sở đoán, đồng thời tu hành, có thể lấy thừa bù thiếu. Dù sao bây giờ tu vi đạo Pháp của thần rất khó lại có thể đột phá, không bằng tu Phật Pháp trước. Đây là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là hắn đã bị Nguyễn Cơ kích thích. Làm một con hồ ly, nàng cũng có thể yêu Phật đạo tam tu, hơn nữa đều tu hành đến cảnh giới cao thầm. Lý mộ không có cam lòng tục lại phía sau quyển Cơ. Tuy Nguyễn Cơ là yêu nhị đại, nhưng mà điều kiện bản thân của Lý mộ cũng không tệ. Thiên phú thuần dương thân thể không nói nữa, phía sau quán hắn còn có phù lục phái làm chủ dựa đồng thời ôm chặt đùi của nữ hoàng không có lý do thua một con hồ ly. Chu Vũ gật đầu nói Ngươi đã quyết định cái này cho ngươi. Nàng tùy tay dơ lên một luồng ánh sáng vàng từ trong tay bay ra. Lý mộ tiếp ở trong tay phát hiện đây là một cuộc đá to cỡ non nửa bàn tay đang tảng mát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Tảng đá này tuy có một chút trọng lượng Lý mộ rất nhanh phát hiện ra ánh sáng vàng từ trong tảng đá phát ra chính là Phật Quang. Hắn tựa như ý thức được cái gì hỏi, vật ấy chẳng lẽ là xá lợi Phật môn sao? Các bạn vừa nghe xong tập 85, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.